Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cường vừa lướt qua đây, chắc chắn cậu ta cũng ở trên lầu này. Từ ban rón rén đi nghe ngóng từng phòng một, có phòng im lặng không một tiếng động, có phòng thì đang cả nhà ồn ào nhưng cũng có phòng bạn nghe tiếng rên rỉ khẽ lạ. Cậu men đi mãi, tới căn phòng cuối cùng thì chợt lại. Chính công tử, xem ra cậu lạnh mất tích lâu quá. Muốn gặp cậu còn khó hơn lên rời. Hai cô mau lại bên hậu diệu chỉnh công tử cho chu đáo. Lát sẽ có thưởng. Tiếng khải cường bất chợt bang lên. Hai người tránh xa ra. Dù sao ta có vợ rồi. Mật cồng cô ấy biết được lại quả trách mệt lắm. Người đàn ông giấu mặt bỗ đùi cái đét. Cậu quá nhanh. Sao tôi chẳng được nghe ngóng chuyện này. Chúc mừng, chúc mừng cậu. Xin hỏi vị tiểu thư nào phúc phận lớn đến vậy đã được cậu khải cường để mắt tới. Người nam nhân kia mỉm cười. Duyên phận, lúc đầu tôi thấy cô ấy bình thường không có gì đặc biệt. Tôi không có cảm giác gì hết. Nhưng càng ở bên, tôi càng thấy cô ấy rất đáng yêu. nhất là khi biết cô ấy giỏi y thuật Tôi lại nhớ tới một người rất quan trọng của cuộc đời. Nhưng tiếc người đó... Ra đi quá sớm, chưa kịp hưởng phúc Ở bên cô ấy Tôi thấy thân thuộc bệnh dị lắm Nói chung chỉ cần Thấy cô ấy cười Mọi mệt mỏi phiền buồn trong tôi đều tan biến hết Cái đàn ông kia lại hỏi tiếp Chuyện đời thực sự Của người con gái đặc biệt tới vậy sao Nhất định tôi phải diện kiến Một lần mới được Cô ấy hiện giờ đang ở đâu Khải cường dòng chậm dài Cô gái ngốc nghịch ấy đang dòng chơi bên ngoài rồi Cho cô ấy chơi thoải mái rồi sẽ quay trở về tiền đây tôi cũng sẽ xử lý luôn một số việc Khải Cường Cậu chắc ông Lăng là cha ruột cậu Liệu có khi nào nhầm lẫn Tử ban ngay tới đây thì không kìm được mở mắt to hết cỡ Cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Cha ruột Cha ruột là ý gì Lẽ nào cậu ấy không phải con của cha mình Điều gì thế này Cậu ta vào phủ có mục đích gì Tử văn ghé tay Cho rõ xem họ đang nói gì Khải cường dòng đầy cầm vấn Chắc chắn rồi Tôi đã điều tra mấy năm Đợt đó chuẩn bị ra tay Thì mất dấu Trong một đêm cả phủ của lão ta Đều bốc hơi Không ngờ lại gặp ở đây Người đàn bên cạnh Dòng vẫn nghi ngờ Theo ta vẫn phải điều tra kỹ một chút nữa Mẹ cầu sao lại quen được lão lăng ra được Rõ ràng về tính cách của bà ấy Sẽ không bao giờ thèm để mắt tới ông ta đâu Cải cường lắc đầu buồn bà Cái này tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi làm vậy Tôi nhớ có một đêm mưa gió Lúc bà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay Bà nhắc tiền lăng chính Và một bức họa về ông ta Lúc ấy tôi vẫn không biết mãi sau này tôi mới nhận ra Người kia gật vụ Một ngày nữa, phụ quán sẽ tổ chức hôn lễ cho tên lăng minh và con gái của ta Ta muốn mượn cơ hội này xử luôn cả phủ phụ hắn Khai Cường trước mắt hơi ngạc nhiên Ngài dám hy sinh hạnh phúc cả đời con gái luôn sao hả quan trí huyện Ông ta nhạch mẹp cười nhạt Đây là ý kiến của hàng hậu Chứ còn bé nó cũng không mạc Hơn nữa nếu không thủ tiêu lão ta Thì phi vụ số vàng cướp được của triều đình Sẽ bị bại lộ Hắn là nhân chứng sót lại cuối cùng Mà chúng ta chưa chờ khở Mười lần này ra tay luôn một thẻ Chúng ta cùng một công đôi việc Ông Quản Trị Huyền vừa nói vừa tiện tay Rút luôn con dao Nhanh như chớp lưỡi dao sắc lẹm Cứa sâu vào cổ Của hai cô gái ngồi bên cạnh Họ chỉ kịp há hốc mồm Rồi cục xuống đất Máu ở chỗ vừa bị cắt Vẫn đang tuồn chạy cải cường bầu tay tháng phục Ngài xử lý nhanh Gọn thật Được rồi Đêm nay hẹn mọi người chỗ mọi khi Ngài kêu người vào đây Dọn dẹp cho sạch chỗ này Tử bàn ngay từ nghe đây bộ nhanh chân chuồn thẳng Trong lòng vẫn ngột ngang Bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp Trong phòng Khả tịch vẫn đang nằm Hai mắt nhìn lên trần nhà Tại có tiếng mở cửa, ngay lập tức cô hướng mắt ra phía phát ra tiếng động, thấy Tử Băng, cô mới an tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net